Xin được biết chào toàn thể quý vị thính giả đang nghe chuyện trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Kiếm Hiệp dài Kỳ có tựa đề Anh Hùng Lĩnh Nam của tác giả yên tử cư sĩ Trần Đại Sĩ. Và ngay sau đây, Tuấn Anh xin kính mời quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Anh Hùng Lĩnh Nam, tập 25 Lúc bây giờ Tiểu Hoa nghe Tưởng Loan nói như vậy, chợt tỉnh ngộ. Mình đáng chết thực bản lĩnh của Nhị sư huynh không phải tầm thường. Hôm đó, Nhị sư huynh chỉ bị ngoại thương rất nhẹ, người giả bộ mê man đến độ trở mình không đổi, thế mà mình cũng tin được. Nàng nhớ lại, hôm đó tưởng đoàn đã thắc mắc rằng, Nhị sư huynh công lực rất cao, không thua gì Đại sư huynh, nên dù cho có bị nội thương trầm trọng cũng không đến nỗi như thế. Nàng nghe qua nhưng đã không lưu ý. Nàng lại nhớ, Nhị sư huynh đã thuật lại rằng, nghiêm sơn đấu trưởng với sự thúc Sử thúc bị phun pháo miệng, bị thương nặng, còn Phong Châu, Sòng Quái đấu trưởng với sư phụ sư mẫu. Sòng Quái định giết sư phụ sư mẫu, nhưng bị nghiêm đại ca cản lại, vì ít cảm phục thái độ đường đường chính chính của phái cửu chân. Hơn nữa, Nghiêm đại ca hối hận về việc nghe theo lời biện đặt của thái thú cửu chân là Nhâm Diên, mang quần trợ giúp y đánh Đinh, Đào Trang. Thế nhưng Nhâm Diên nói rằng Đào Đinh Trang là hai trang của trộm cướp, Nhưng khi giao chiến với ta và tiểu sư đệ, nghiêm đại ca thấy ta và tiểu sư đệ là người ngay thẳng. Hơn nữa, giữa lúc nhà tàn cửa nát, tại trận tiền, chúng ta không thù hẳn đại ca. Đại ca quả có con mắt tinh đời, đã hiểu người của phái cửu chân ta, hiểu ta với tiểu sư đệ. Thế nên ngày nay, ta mới là vợ người. Sau đó phòng trầu song sát, bắt nhị sư huynh đi. Vậy chuyện đi bắt nhị sư huynh đi là không có thực. song quái với nhị sư huynh, chắc có liên hệ gì đây. Tiểu Hòa từ cái ngồi của đệ nhất phu nhân lĩnh Nam bước lên đài, hỏi trịnh quang. Nhị sư huynh, thì ra nhị sư huynh là người của phòng châu song quái cài vào phái cửu chân để hại người. Hôm đó, song quái bắt nhị sư huynh đi, bày ra vụ sư huynh bị thương, hầu có thể là theo dõi ta với tiểu sư đệ. Nhưng sư bội tưởng loan đã nhìn thấy cái sơ hở của người, nên người giết tưởng loan đi. Quả thực ông trời có mắt, nên tưởng loan không có chết, còn được sư phụ thu làm đội đô. Nhưng ông trời dường như có mắt, nên tưởng Loan không có chết, còn được sư phụ thu làm đội đồ. Trên đường từ cựu chân đi Hoa Lư, bất cứ chúng ta ẩn tránh thế nào, song quái cũng theo kịp, thì rằng ngươi đã để lại dấu vết cho bọn chúng tìm cho bọn ta. Tới lúc nhờ phái Hoa Lư thì ngươi lên mặt đạo đức, hồ hào sư huynh sư muội giết ta để bịt miệng, người thật là tàn bạo. Mọi người lúc bấy giờ thấy thiểu hoa từ chỗ dành cho đệ nhất phu nhân Đĩnh Nam lên đài thì biết nàng là phu nhân của lĩnh nam công. khi nghe nàng nói với câu đó mới hay nàng là đệ tử của đảo thế kiệt dưới ánh trăng tà áo của nàng bay phấp phới nhàn sắc nàng càng thêm huyền ảo người người truyền nhau rằng nàng đẹp như thế không trách lĩnh nam công lại đặt nàng làm phu nhân cũng phải thực là tiên nữ dáng phàm. tường loan nói tiếp ta do thám biết hết âm mưu của ngươi khi đến hòa lư ở nhờ phái này người lên mặt đạo đức. Họp sư huynh sư vội kể tội tam sư tỷ và bị châu, định giết sư tỷ. Người làm thế vì tam sư tỷ cũng khám phá ra người giả đỏ bị thương. Người định giết người thì bịt miệng ư, khó lắm trịnh quang ạ. Ngừng một lát, nàng nói tiếp. Trịnh quang, chàng người xuất thân là quân trộm cướp, phiêu bạt sang xứ lão quan làm ăn. Sau được sư phụ đem về, giao cho chức bang trưởng một sóc dân ở rừng núi. Khi người được mười mấy tuổi, chàng người chết đi mẹ người không biết dạy con nên anh em của ngươi đều trở thành những đứa trẻ đều độc hai em gái của ngươi một đứa lấy chồng làm quân giặc cướp một đứa lấy chồng lính hán một thứ vợ thằng ngô. còn ngươi làm trẻ nhà nguyễn cao bà dì của vẫn ngươi làm tỷ nữ cho sư phụ bà xin sư phụ nhận ngươi làm đệ tử sư phụ dạy võ công cho ngươi tạo sự nghiệp cho ngươi là đệ tử danh gùn chính phái không hiểu sao ngươi lại chui đầu và làm gian tế cho xong quái. Cách đây bảy năm, người đánh trộm ta, nhưng ta không chết. Hôm nay, người phải đền tội trước mặt anh hùng thiên hạ. Tường Loan phóng trưởng đánh liền. Bây giờ, nàng mới đem bản lãnh chân thực ra. Trường được của nàng hùng hậu vô cùng. Trịnh Quang lại dùng phụ ngưu thần trưởng chống đỡ. Nhưng võ công y quá thấp, cứ phải đùi dần đến góc đài. Tường Loan ngừng lại cho y thở một chút, rồi vận chân khí, phóng một trưởng. Đám đệ tử cửu chân cùng kêu lên. Hai chiều lãng lãng. Trịnh Quang biết trường này rất lợi hại, nên đi cũng vội ra chiều hai chiều lãng lãng mà chống đỡ. Hai bên cùng là đệ tử đảo ra, cùng phát một chiêu. Công lực ai mạnh, người đó sẽ thắng. Đào kỳ ngồi dưới đài đỏ nghĩ. Bố tà mới thù nhận tưởng loan làm nội đồ gần đây. Công lực của nàng không biết có đủ để đối phó với cả trịnh Quang hay không. Phía trên đài, hai trường chạm nhau, bình một tiếng, cả hai cùng lui lại. Hai người cùng phát lớp thứ nhị. Trường phong ao ào sụp xuống. Nghiêm Sơn ngồi trên đài tự nhủ. Chiều số này kinh lực thực là mạnh. Ngày nọ, mình với Tiểu Hoa có thử đối nhỏ mấy chiêu. Tiểu Hoa ra chiêu này khiến mình thấy tay tê bút. Lần này trường lực đụng nhau. Trịnh Quang bị bật lùi đến góc đài, Trong khi tường loan tiến lên một bước, hai người đều hít một hơi thật dài. Phát lớp thứ ba. Trường lực chạm vào nhau đến rẹt một cái. Hai bên thì diễn cuộc đấu nội lực. Trong khi tưởng Loan phiêu phiêu hút hút, ung dùng nhàn nhá, thì trịnh quang phải dùng hết sức để mà chống đỡ. Đấu được một lúc, trên đầu trịnh quang đã có làn khói bốc lên. Công lực của y đã gần cạn hết. Y muốn lên tiếng van xin tưởng Loan, nhưng không dám mở miệng, vì nếu y mở miệng, chân khí sẽ đoạn tuyệt, y sẽ học báo và chết. Một lát trôi qua, trịnh quang lào đảo sắp ngã. Tưởng Loan thù nội lực về, khiến y ngã ngồi xuống đài. Tưởng Loan hướng về phía đám đệ tử cửu chân rồi hỏi. Các sư huynh sư đệ Tưởng Loan có nên giết chết tên phản đồ này không? Giết đi, giết đi Giết tên gian tới đó đi Trong khi Tưởng Loan mải nói với đồng môn, Trịnh Quang đã bỏ lết đuôi dần ra phía sau nàng Tưởng Loan giật mình quay lại Đúng lúc Trịnh Quang đứng dậy định nhảy xuống đài. Nàng tát cho im một cái khi đi ngã chúi đầu xuống đất. Lê Đạo Sinh mới nói Tưởng Loan cô nương Người đã thắng được trịnh quang rồi thì thôi đi, hạ tất phải giết nhau. Chỗ này là nơi tuyển người võ công cao nhất các phái, không phải là chỗ để trả thù nhau. Nếu người muốn trả thù thì sau này thiếu gì cơ hội. Võ công người cao nhất cửu chân, vậy người ngồi vào ghế đại diện đi. Tường Loan lắc đầu. Thưa chư vị anh hùng, phái cửu chân chúng tôi gồm chín nhà, đều là dòng dõi, trùng lương ở Âu Lạc. bản phái trong mấy trăm năm qua, lúc nào cũng nằm gai nếm mật vì hận vòng quốc cố công luyện tập võ nghệ để phản hán phục việt nhưng gần đây tên thái thú nhầm diền thầm độc mưu đồ hán hóa người việt bị nghiêm sư đào tiên sinh khám phá ra bỏ ý chống đối y bỏ tiền lùng lạc được năm trong chín trang theo y với cái bà học được văn minh người hán quyền gốc việt y lại còn đe dọa khiến cho hai trang nữa phải rửa tay gác kiếp cuối cùng còn đào đình trang y bất thần đem kỵ binh cửu chân cộng thêm với tiết kỷ của rào chỉ vào đánh phá Thành ra hải tàn nát. Nghiệm sư và sư thúc tuy nhà cửa tàn nát nhưng cũng chiếm được năm chiến thuyền chạy đến một nơi bí mật mà ẩn thân. Nghiệm sư cho tiểu được đến đây để báo cho các vị võ lầm đồng đạo biết rằng bản phái không bao giờ cho đệ tử cửu chân tham dự trong đoàn đi cầu phòng hán đế. Hán đã hán, Việt là Việt. Tại sao chúng ta là con cháu Hùng Vương, An Dương Vương lại phải đi cúi đầu xin hán để được thọ phong? Sao hán đế không sang cầu chúng ta phong cho? chúng ta đang âm thầm chuẩn bị đuổi giặc hắn, lại đi cúi đầu lạy giặc hắn. Việc này không bao giờ có thể xảy ra được. nàng quay lại với đệ tử cửu trần rồi nói: các vị sư huynh, sư đệ, sư phụ hãy còn tại thế. người đã luyện võ đến trình độ cao thâm khôn lượng. trước kia tôi là ngoại đồ, sau khi xảy ra vụ trịnh quang đã được sư phụ thu làm đệ tử, truyền thụ võ công nên ngày nay tôi mới thắng được tên trịnh quang này. đào kỳ nghe phụ thần còn sống mừng muốn run người lên nhưng chàng chợt nghĩ mình đang giả trang nên không tiện lên tiếng hỏi thăm chàng nghĩ sau đây ta sẽ hỏi sư tỷ tưởng loan để biết chỗ ở của cha mẹ ta tìm đến thăm người cũng chưa muộn Tiểu hoa nắm tay tưởng loan rồi hỏi sư muội người có còn nhớ ta không tưởng loan đáp sư tỷ chuyện của sư tỷ sư phụ đều biết cả rồi người không trách phạt sư tỷ đâu người nói sư tỷ là người lòng dạ rất tốt sư tỷ đối với tiểu sư đệ như con sư tỷ tuy đã vợ lĩnh nam công nhưng người hắn cũng có người xấu kẻ tốt nghiêm công là người anh hùng nghĩa hiệp đủ cả nhân nghĩa lễ trí tín dũng minh đó là người anh hùng khó kiếm trong thiên hạ chính đệ tứ thái bảo phái Sải sơn đã nói thì sai làm sao được Tiểu hòa nước mắt như mưa sư phụ sư mẫu còn ghi nhớ ơn người đời đời nàng ra tay tưởng loan về phía đám đệ tử cửu chân Nghiêm Sơn ngồi trên đài, thấy những biến chuyển của vách cửu chân mà chàng không nói được một lời. Từ ngày lấy vợ đến giờ, chàng hết lòng chiều đái, nhưng thiểu hoan lúc nào cũng buồn về việc nàng bị ám ảnh bởi cái nhục mị châu. Này, cái ách đó đã gỡ ra được, nhưng chàng lại gặp điều không may. Nguyễn Tam Trinh, Đào Thế Kiệt đều khen chàng, võ lâm lĩnh nam kính phục chàng, nhưng Tô Định thì đang lo hại chàng. Tô Định từ mấy năm nay kiếm cớ để tấu trẻ triều, nói rằng chàng mưu lập lĩnh nam làm giang sơn riêng của mình. nay tưởng loan, nói lời bạo nghính như vậy, rồi tiểu hoa bỏ chỗ ngồi về chỗ của phái cửu chân. Rõ ràng là đã có mưu đồ phản hắn. Chắc chắn tổ định sẽ lợi dụng tình thế để hại chàng. Chàng chợt dù thầm. bất quá ta bỏ quan bỏ chức, cùng tiểu hoa trong rủi giang hồ, chẳng hạnh phúc hơn sao. Lê Đạo Sinh mới nói lớn, phái cửu chân không tham dự vào việc xin cầu phong, sau này sẽ không được dạy võ nữa ta cứ mặc phái cửu chân, mỗi người mỗi trí. Bây giờ đến 36 động lôi sơn, ai là người võ công cao nhất lôi sơn, xin châu trưởng Trần Nữ Hiệp chỉ định cho. Hùng Trọng cất tiếng nói, người võ công cao nhất của lôi sơn chúng tôi là châu trưởng Trần Năng chứ còn ai nữa. Trần Năng vừa bước lên đài, đã thấy một người cũng nhảy lên khoanh tay đứng trong mặt nạc. Đó là Đinh Công Minh, con trai Đinh Công Dũng. năm trước đây, trong trận đấu ở Nam Về Linh, danh chức châu trưởng 36 động Công Dũng đã bị phường dùng giết chết Trần Năng mới hỏi Đình Thiêu Hiệp nằm trước đây trong dịp tranh chức thống lĩnh 36 động Nam Mề Linh bà động lôi Sơn đã bị thua rồi không lẽ tiêu Hiệp quên hay sao mà còn lên đây tranh giành chứ Đình Công Bình chắp tay hướng vào tứ vương hành lễ rồi nói Thưa chư vị anh hùng nằm trước đây gia phụ cố ý tổ chức đại hội 36 động Nam Mề Linh để thống nhất Thành Châu Con nhỏ này đã dùng một người ngoài để sát hại phụ thần của tại hạ, dùng gian kế như vậy để đoạt được chức châu trưởng. Có hỏi xứng đáng hay không chứ? Hôm nay là ngày các phái tổ chức chọn người võ công cao nhất, chứ không chọn người cầm quyền cao nhất. Y thị dùng gian kế mà đoạt chức châu trưởng đã không xứng đáng. Thêm nữa, võ công y thị còn được là bao, xin trừ vị xét cho. Lê Đạo Sinh gật đầu, điều đó đúng, ở đây chỉ chọn người có võ công cao nhất mà thôi. Nếu Đình Tiêu Hiệp không phục Trần Nữ Hiệp, xin các vị cứ việc tỷ đấu. Đình Công Minh hướng vào Trần Năng rồi nói, Trần Châu trưởng nếu người đã biết thần phận, cứ việc lui xuống đài. Còn nếu người tự thị võ công cao nhất, xin hãy chỉ dạy cho tại hạ ít hiệp. hung bạo ở dưới tới Đình Công Minh lên đài, tự biết sẽ không ổn. Chẳng biết võ công của vợ là võ công tản viên, tùy Hùng hậu thực, nhưng đem tỷ đấu với Công Minh thuộc võ công trùng nguyên, thì võ công ai cao hơn thì người đó thắng. Trần Năng không phải đối thủ của Y, còn võ công của chàng là võ công Cửu chân đã được nghiên cứu để khắc chế võ công Trung Nguyên. Nên mỗi khi giao đấu, mỗi chiêu mối thức của võ công Trung Nguyên sẽ bị võ công Cửu chân khắc chế. Vì vậy, chàng vội nhảy lên đài rồi nói, đối võ với người, không cần phải trần Châu trưởng ra tay, ta ra tay cũng đủ. Đình Công Minh cười ha hà rồi nói, Nam nhì trượng phu phải biết tu thân, tệ ra rồi mới trị được quốc, nhà ngươi đi cúi đầu quỳ gối trước đàn bà, đội vợ đền đầu mà không biết nhục. Sao còn dám lên đây và dựng ngoài diễu võ? Ta khuyển người nên trở về lo chuyện trong nhà là hơn. Hùng Bảo nghiêm trang nói Ta họ Hùng, con cháu 18 đời vô Hùng. Chúng ta là người Văn Lang, đều là con cháu rồng tiên. Có bao giờ quốc tổ Lạc Long Quân kinh trẻ tổ mẫu Âu Cơ cơ chứ? Sửa kia quốc tổ quốc mẫu sinh ra 100 người con năm 50 theo mẹ, 50 theo cha Mẹ cũng thế mà cha cũng vậy Trải qua mấy ngàn năm, người Việt chúng ta đều coi nam nữ như nhau. Ai có tài sẽ ra gánh việc đời, cần gì phải phần nam với nữ? Chàng ngừng một lát rồi nói tiếp. Phái Sải Sơn, nổi tiếng hiệp nghĩa anh hùng, đệ nhất Thái bảo là nam hải nữ hiệp. Có ai phân biệt nam nữ đâu? Nhưng phái tản viên, Thái Sơn bắt đầu hiện giờ. Trong phái có nhị trưng, ủy dành lừng lĩnh nam. Có ai phân biệt nam nữ đâu? Ngày bản thân của ta đây, bái một nữ hiệp phái cửu chân làm sư phụ mà học được nghệ. Còn phu nhân của ta, nhờ võ công tản viên đã đoạt được chức châu trưởng. Mây năm này đã làm cho châu thêm giàu mạnh, có ai dám phủ nhận không? Ta hãnh diện việc có phu nhân tài ba, ta kém tài nên ở dưới quyền người chẳng có gì đáng nhục cả. Hồ đề từ chỗ bảy về hài động tây vu lên đài hỏi. đinh thiếu hiệp, người nói hơi quá rồi, lên đài để đấu võ chứ không phải để miệt thị nam nữ. đinh công bình cười nhạt. Ta nói tên hùng bảo chui đầu vào trong quần vợ nó chị ta còn nói chui đầu trong quần cô nương đâu. Hồ đề không nói gì, vùng quyền đánh thẳng vào mặt đình công bình. Công bình ngừa đầu ra sau mà tránh. Hồ đề quát chân một cái, khiến y ngã chúi đầu, nằm dài trên sàn dài. Nàng đá vào đít y một cái, cả thân hình y bay vào chân của Trần Năng. Trần Năng đã đứng ở mé đài tránh không kịp, nàng vội xoạc chân ra. Thân hình của công bình chui tuột qua háng của nàng, rơi xuống dưới đài. Nhưng y là một cao thủ, nên chỉ xoay mình một cái đã đứng dậy được. y phóng mình lên đai, tấn công hồ đề để trả thù. nguyễn y học võ tại trung nguyên bản lãnh không phải tầm thường. vừa rồi vì mải nói chuyện không phòng bị, trong khi hồ đề lại ra tay một cách thần tốc, tuyền không có triệu chứng gì báo trước nên y mới bị bại. hồ đề lưu lại đỡ quyền của y rồi nói: người bảo hùng hầu chui đầu qua quần của trần châu trưởng. tại sao người cũng chui đầu dưới quần của trần châu trưởng như vậy? ta lên đây để dạy dỗ ngươi điệu đời ăn mà nói. Thế thôi, còn chuyện tranh phong với người trong châu thì mặc ngươi và Hùng Hầu giải quyết. Nói rồi, nàng nhảy xuống đài, Đinh Công Bình bị làm nhục, không biết đổ cái uất tóc vào đâu. Y phóng trường đánh Hùng Bạo, Hùng Bạo ra chiêu đỡ, hai người cuốn lấy nhau và giao đấu. Cứ như bản lĩnh do tiểu hòa truyền dạy, muôn ngàn lần Hùng Bạo không thể làm đối thủ của Công Bình, nhưng trong những ngày gần Đào Kỳ, được Đào Kỳ chỉ dẫn tường tận, bản lĩnh của chàng đã khá cao. Lại nữa, võ công của chàng thuộc cửu chân gốc từ âu lạc vốn bảo hàm khắc chế với võ công trùng nguyên nên dù không bằng công minh nhưng y cũng chưa thể thắng được chàng xơi đài đào kỳ thấy rõ hùng bảo không thể tiếp tục được quá 30 mươi chiều nữa bây giờ chàng chưa biết làm cách nào để giúp hùng bảo chính đề trần xuân đường đàm ngọc nga cũng nhận thấy như thế đào kỳ hỏi đàm ngọc nga tỳ tỳ ơi có cách nào giúp hùng bảo không anh ấy thua đến nơi rồi đàm ngọc nga lắc đầu đào kỳ nói kìa chị trông ra hùng bảo đánh thấp tin nữa thì trúng y rồi. Đàm Ngọc Nga trố mắt nhìn Đào Kỳ. Cậu cũng biết võ à? Đào Kỳ vội chữa. Em ăn mày lâu ngày, ở từ lâu tới người ta đấu võ nhiều nên biết thế thôi. Em có thuộc một bài ca của thầy phù thủy, cứ ca lên là chỉ muốn bền nào thắng là được ngay. Đàm Ngọc Nga thích ngộ ngộ mà hỏi. Thế cậu ca thử xem nào? Đào Kỳ nói khẽ. Nếu em ca, chỉ phải ca tiếp liền ca cho hùng bảo và đinh công bình cùng nghe thấy mới có kết quả lê trần gật gật đầu được cậu cứ hát chị hát theo liền đào kỳ nhìn trên đài rồi nói nhũ yến quy sao lê trần la lớn lên nhũ yến quy sao hùng bảo trước đây đã được đào kỳ nhắc mà thắng được đinh công hùng nay chàng đang bị đinh công bình tấn công muốn không thở được chợt nghe đến tên chiều võ của cửu chân chàng không nghĩ ngợi đau đầu nhưng người té về phía trước hướng vào ngực Đình Công Minh. Đình Công Minh thu vội trưởng về, một tay đỡ ngực, một tay đánh trên cổ của chàng. Đạo Kỳ mới lạ lớn, Bạch Vân thiên tài. Lê Trần vội lạ lớn, Bạch Vân thiên tài. Hùng Bảo biến chiêu, từ húc đằng sau, lách đòn người trở ra. Hai chân phóng vào ngực của Đạo Công Minh. Bình một tiếng, Công bình bị đá văng xuống đài. Lê Trần và Đàm Ngọc Nga không phải người ngu, để nghe Đạo Kỳ nhắc có hai câu mà Hùng Bảo đang từ bại, đã chuyển thành thắng. Hai người biết ngay, Đào Kỳ là người có võ công cao cường. Ba người bàn luận đều không qua mắt được vị đệ tứ Thái Bảo Nguyễn Tam Trinh. Ông liếc mắt nhìn Đào Kỳ một cái, cười rồi nói, Thì ra đây là một vị cao nhân của phái cửu chân, tại hạ mắt kém không nhìn ra được thiếu hiệp là đệ tử của vị nào trong phái cửu chân, xin thứ lỗi Phùng Vĩnh Hoa là người cơ mưu tuyệt vời, Nàng đoán cậu bé ăn mày này là Đào Kỳ, nên nàng lôi Đào Kỳ đến bên cạnh, để ngón tay cốc lên đầu của chàng hai cái, rồi nói, Cậu em này, bây giờ lớn quá rồi hả, dám qua mặt của các chị. Rồi nàng cốc thêm hai cái nữa. Lê Trần ngơ ngác không hiểu, Vinh Hòa ghé tay Lê Trần rồi mới nói, Đào tiểu đệ chúng ta đã gặp ở Đăng Châu đó, sư tỷ đã quên rồi sao? Lê Trần nhìn kỹ, quả nhiên là Đào Kỳ. Nàng nắm lấy tay của Đào Kỳ, kéo một cái rồi ghép vào tay mà nói khẽ gớm thật dám qua mặt chị cả đình công mình đã trở lại đài y muốn đấu nữa kim sơn phất phất tay đình tiêu hiệp võ công của ngươi cao hơn hùng hầu nhiều nhưng ngươi đã bị đánh rơi xuống đài rồi người đã bị bại rồi đình công mình mới cãi nhưng y được người của phái sài sơn ám trợ nam hải nữ hiệp lên tiếng phái sài sơn của ta đâu biết võ cửu chân để nhắc cho hùng hầu Chẳng qua là một cao nhân phái cửu chân ngồi chung với sải sơn nhắc nhở con em mà thôi. Đào kỳ chợt giật bắn người lên. Thì ra Nam Hải nữ hiệp đã biết tung tích chẳng từ lâu Nhưng bà thâm trầm không nói ra đó thôi. Bất giác chẳng khâm phục vô cùng. Nói nhỏ với Lê chân Tôn sư quả thực là minh mẫn. Em giả trăng đến như chị Vĩnh Hoa cũng không nhìn ra. Thế nhưng người lại biết hẹn chi tam vị thái bảo không tồn người đã để nhất sao. Trên đài đình công thắng đã thượng đài và nói với hùng bảo hùng hầu đình đạo tàm mỗ muốn lĩnh giáo những chiêu thức cao diều của hùng hầu đấy đạo kỳ lo sợ cho hùng bảo võ công của đình công thắng ngang hàng với phụ thân ta ngày tạm sử tỷ cũng chỉ chịu được mười hiệp là cùng hùng bảo địch sao lại y ngày nọ phương dùng dùng kiếm giết chết đình công dũng cũng phải khó khăn lắm suýt nữa mất mạng về tay của y nay công thắng võ công cao hơn công dũng rất là nhiều Lại nùng đấu ý chí trả thù Hùng Bảo sợ đã nguy mất Lê Trần mới hỏi Đào Kỳ Này chú bé ăn mày Chú có cách gì cứu Hùng Bảo không Đào Kỳ mới lắc đầu Tì tì đã đông triều nữ hiệp Tì tì có cách gì không Lê Trần mới gật đầu Đông triều thì không có Nhưng Vĩnh Hòa thì có dư Phùng Vĩnh Hòa cười cười Nếu em chịu gọi ta bằng chỉ cả ba tiếng Ta sẽ chỉ cho Đào Kỳ nhao mắt Từ ngày gặp chị Không biết em đã kêu đến mấy ngàn tiếng rồi, đều phải đợi tới bây giờ. Trên đài, Hùng Bảo đã bắt đầu đấu với định công thắng. Bảo dùng võ công cửu chân rất tinh vi, nhưng công được chưa đủ. Trong khi công thắng rất cẩn thận, vừa công vừa thủ, dường như hắn đợi Hùng Bảo kiệt lực rồi mới ra tay. Phùng Vĩnh Hòa lấy bút viết mấy chữ vào giấy, vò tròn lại rồi bảo với đào kỳ. Em có chỉ được mạnh, hãy nhắm bắn viền giấy này sang chỗ chị hồ đề, sẽ có kế cứu được Hùng Bảo đào kỳ nhìn vĩnh hoa mà tự hỏi ta mới học được phép đàn chỉ đây sao chị này đã biết được rồi chàng búng viên giấy một cái viên giấy quay tròn kêu lên những tiếng vò vò nhưng bay rất chậm hướng về phía đệ tử tây vu hồ đề thấy viên ám khí quay tròn kêu lên những tiếng vò vo, vo không gừng, từ từ bay đến trước mặt nàng ngạc nhiên tự nhủ trên thế gian này sao lại có thứ ám khí quay nhanh đến độ phát ra tiếng kêu như thế kia rồi lại đến rất chậm thế là ý nghĩa gì thế kình được mạnh hồ đề không dám bắt nàng rút dao định gạt bỗng viên ám khí bay chậm dần rồi vùng một cái mở ra thành tờ giấy rời xuống trước mặt của nàng hồ đề cầm lên coi thì ra là một lá thư nàng nhầm đọc miệng tùm tìm cười hướng về phía phùng vĩnh hoa gật gật đầu tỏ ý hiệu hùng bảo đã bị đình công thắng dồn đến góc đài bỗng công thắng quát lớn đại ca em trả thù cho đại ca đây rồi y phóng một trưởng vào hạ bàn của hùng bảo Hùng Bảo vội nhảy lên cao, Công Thắng chuyển trưởng lực từ dưới vào bụng của Hùng Bảo, bảo vội phóng trưởng đỡ rồi mượn sức trưởng đối phương lộn một vòng trên không trung. Công Thắng đánh thêm một trưởng cực mạnh vào ngực của Hùng Bảo, bảo vội vùng trần đá, Công Thắng đã biến trưởng thành cầm nã, hai tay tà tà đánh ra những cái kéo, ý y định đánh gãy chân tay của Hùng Bảo. Giữa lúc đó, Đình Công Thắng dường như cảm thấy bàn tay của mình dường như đã vướng vào vật gì, khiến kình Đực phát không có ra. Y nhìn lại, đó là một sợi dây mềm, lớn bằng cổ tay, ai đã tùng lên quấn vào hai tay của Y. Trong khi đó, hung bảo từ từ hạ xuống, công thắng giật tay, gỡ dây ra, nhưng càng gỡ dây càng siết chặt. Sợi dây có mùi tanh hôi không thể tưởng tượng được, rồi một sợi dây thứ nhì từ khán đài đệ tử Tây vụ bày đến. Sợi dây quay tròn trên không trung, rồi quấn trước ngực công thắng hai vòng, siết chặt lại. Tiếp theo sợi dây thứ ba cuốn tròn chân của y lại. Bình công thắng kinh hãi nghĩ. Trên đời sao lại có thứ võ công tùng dây ở xa, cuốn lại trói người kỳ lạ thế này. Không lẽ sợi dây này là ám khí nên có mùi hồi tanh khủng khiếp. Tới kinh nhìn kỹ, y mới giật mình kinh hoàng. Đó không phải dây mà là mấy con trăn. Mùi hồi tanh bốc lên khiến y muốn nôn mẹ. Mấy con trăn cuốn chặt chân tay của y, đầu hướng vào mặt của y, lấy phùn phè phè như cối ý đe dọa. Chính hùng bảo khi đáp xuống, nhìn tới tình trạng của Công Thắng cũng hoảng hốt. Trên một bóng hồng bay lên đài, thần pháp cực nhanh và đẹp mắt. Đó là một thiếu nữ thành tú mỹ lệ nàng vút kiếm vùng đền định chém tranh để cứu Công Thắng, thì một tiếng hú dài vang lên từ phía bảy mươi hai động tây vu. Mới còn trăn vuông Công Thắng ra, vọt xuống đài, biến mất. Thiếu nữ đến tiếng mà hỏi, chúng ta 36 động lùi sơn đấu võ để quyết định người có võ công cao nhất. Tại sao gậy Tây Vu lại dùng rắn mà ám hại? Nếu là anh hùng hào hán, hãy đến đây dùng cùng ta tỷ đấu. Tiểu Tàm Trình hỏi Đào Kỳ, Này cháu, nữ làng đó là ai vậy? Đào Kỳ đáp, nàng là con gái Đinh Công Dũng, nghe nói tầm địa nàng rất lương thuần đã nhiều lần khuyên cha, chú, nên hợp tác với thi sách và nhị trưng. Nhưng cha chú không nghe lời, không biết nàng học võ ở đâu, mà học với ai? Còn nàng tên là Đinh Hồng Thanh. Bên khán đại Tây Vu hồ đề hướng lên đài trả lời hồng thanh những thu vật tan đuôi, vốn là ở rừng núi đã quen thường không khăn ai cả chúng chỉ thích rời thịt những tiền việt muốn bán tổ tiền việt mà thôi cô nương ta xem dung nhan cô nương thực mặn mà hiếm có thế khinh thần thượng đài vừa qua cũng không tầm thường. ta thấy mà đệ, nhưng cô đường thách thức ta đấu võ thì ta đành phải nhận lời nàng hướng vào các vị trọng tài rồi hỏi nam hải nữ hiệp người đã đại diện cho đạo đức nghĩa hiệp võ lâm xin người cho biết Tiền nữ có quyền mượn khán đài, quả lại vài hiệp với đình nữ hiệp không? Hồ đề là người cương trực, tính tình như nam tử, nàng không coi đầy đạo sinh, nghiêm sơn, tôn định vào đâu, nên nàng chỉ hỏi một mình nam hải nữ hiệp mà thôi. Nam hải đoán được ý của nàng, nên nói, hồ thống lĩnh, người là chủ của 72 động, thân phận không có nhỏ, chấp chỉ lời của một thiếu nữ nhỏ tuổi chứ. Hồ đề chắp tay vái, đình cô nương, nam hải nữ hiệp không những là đệ nhất thái bảo của phái xài sơn mà còn đạt đệ nhất thái bảo của võ đầm nữa người đã dạy chúng ta khỏi cần đấu nữa đình công thắng lại cãi chưa chắc hồ đê cười đình tam hiệp người là một trong đôi sơn tam hùng mà không đạt đạo lý chút nào cả nói về võ công chưa hẳn phải sải sơn là đệ nhất nhưng xưa nay những người được gọi là anh hùng hiệp sĩ đều phải chỉ nhờ ở võ công cao nhưng chính nhờ ở hành vi đạo đức đạo đức xưa nay vẫn được tôn thờ ngang thời với khổng tử có biết bao nhiêu người đã công hậu bá Nhưng ngày nay có ai thờ họ đâu. Thiên hạ chỉ thờ ngài, bởi ngài là một người đạo đức. Chúng ta là người Việt, ngài là người Hán, mà chúng ta cũng thờ ngài. Này phái sải sơn nổi danh đạo đức nghĩa hiệp, nam hải nữ hiệp đứng đầu cái phái này. Chúng ta không tôn ngài là nam thiên đệ nhất, thì tôn ai đây? Đình Công Thắng bị hồ đề dồn trong một hồi, đánh im miệng. Đình Hồng Thành mới nói, Hồ Thông Lĩnh, nếu người chịu thua như vậy thì xuống đài đi. Hồ đề cười, ta không chấp ngươi. Vì ta nghe đời nam hải nữ hiệp, nhưng người đã cố ý, ta sẽ cùng người đánh cuộc. Coi như vậy mới không làm tổn thương đến lời dạy dỗ của nam hải nữ hiệp. đinh Hồng Thanh mới hỏi, người muốn đánh cuộc cái gì? Hồ đề cười khanh khách như đàn ông. Ta cùng người tỉ thí, nếu ta thua, ta nguyện đem chức thống lĩnh 72 động tây vu trao lại cho ngươi Còn nếu người bài, người phải làm cho ta ba điều, nhưng điều đó không trái với đạo nghĩa. Hồng thành gật đầu. Trong cuộc đấu, ngươi không được dùng đến thú vật của ngươi, cũng không được dùng người ngoài trợ giúp, nếu ai vi phạm, coi như thua. Hồ đề gật đầu Được, ta nhận đời. Từ ngày hồ đề đến mê linh dự đại hội đến giờ, đam người của tản viên như thi sách, nhị trưng, lẫn đào kỳ, phương dùng đều không biết võ công, chiều số của nàng ra thế nào cả. Họ rất muốn nàng trổ tài để có dịp mở rộng kiến thức. Hồng thanh rút kiếm chỉa trành trách xuống đài, dưới ánh trăng, gió hồ thổi lên. Y phục màu hồng của nàng bay phấp phới, trông giống như một tiên Nga. Con hồ đê dùng một cây roi cán dài khoảng hai thước, tức khoảng chừng 50cm. Chùi đã những sợi da, đồng bối sợi da có một bột cái nhạc ngựa. Khi nàng rút roi ra, nhạc kêu len keng, hồ đê cũng thủ thế đứng nhìn hồng thanh. Đình nữ hiệp, ta lớn tuổi hơn ngươi, như vậy ngươi ra chiều trước đi. Thái độ của hồ đê rất ung dung, ra vẻ đàn chị, Bên phái thản phiên, trừng trắc nói với em. Người này quả thực xứng đáng thống lĩnh Tây vù, Đừng nói bảy mươi động, chứ làm đại tướng quân cũng được. Đất Việt mình nảy ra từ một người như thế, thật đáng mừng. Sau đại hội, ta phải kết thân với nào mới được. Hồng Thành chấp tay hành lễ, thay độ tiểu sái ung dung của một đệ tử danh môn chính phái. Dưới ánh trăng rằm, sắc đẹp của nàng trông rất huyền ảo như có như không, khiến các anh hùng đều tấm tắc khen thầm. Hồ đề cũng đáp lễ. Hồng Thành tay trái bắt quyết Thầy phải hòa kiếm thành bột chiêu từ vài hồ đầy xuống tích ngực, rồi chuyển từ ngực sang phía trái, rồi đại từ phía trái vòng xuống bụng. Tất cả đều là hư chiêu. Như thể muốn biểu diễn vậy, phía bên vách cửu chân, tưởng Loan nói với Tiểu Hoa, Sư tỷ, người con gái này đẹp đâu kém sư tỷ đâu. Tiểu Hoa cũng nhận thấy thế, ta nghĩ nàng còn đẹp hơn ta thì đúng hơn. tưởng Loan phân tích, nói về độ ôn nhu, văn nhá, thủy bị, sư tỷ hơn nàng ta, nói về sắc xảo huyền bí nàng hơn sư tỷ đấy. Phía bên này, Nguyễn tam Trình hỏi Đào Kỳ, cháu có nhận ra chiêu số của hồ đề không? Đào Kỳ gật đầu nói, cháu thấy về bộ pháp thì rõ ràng là của phái tản viên, còn những đường roi dường như của phái hoa lư thì phải, nhưng không hoàn toàn giống. Nguyễn tam Trình nói tiếp, cháu tình mắt lắm, quả đúng là như vậy, còn võ công đinh hồng thanh thì sao? Đào Kỳ nhìn lên đài rồi nói, rõ ràng là cựu chân nhà cháu, từ ngôn ngữ cử chỉ, thái độ kiềm cung với địch thủ giống hệt đệ tử đào gia Nguyễn tam Trình lại gật đầu ta thấy nàng phiêu phiêu hốt hốt ôn nhu vằn nhã giống như sư tỷ thiểu hòa của cháu như đúc thì ra đệ tử cửu trần đều được huấn luyện theo một khuôn mẫu đào kỳ quan sát trận đấu rồi nói tiếp bản định của Hồng Thanh đến trình độ này không thể là đệ tử đời thứ ba được có lẽ nàng ngang vai với với cháu đấy vậy có thể nàng là đệ tử của phụ thân hay của thúc phụ cữ phụ cháu cũng nên Từ thái của hồng thành như thực như hư như phải như trái giống như một vị tiền nữ còn đường roi của hồ đề vì có những cách nhạc ngựa nên rào lên những tiếng vì vù nghe rất êm tai một người thì phiêu phiêu hốt hốt một người thì biến hóa kỳ diệu khó có thể đoán được ai sẽ thắng thiều hòa hỏi tưởng đoan ngoài em ra gần đây sư phụ sư thúc có nhận thêm đệ tử nào không hồng thành có phải là đệ tử của sư phụ hay sư thúc không tưởng đoan gật đầu không em quả quyết với chị hồng thành không phải là đệ tử của sư phụ hoặc sư thúc đâu thiểu hòa chợt nhớ ra à chị nhớ ra rồi nàng là đệ tử của sư thúc thế hùng đúng rồi ngày nọ nghiêm đại ca với chị ghé thăm đình công dũng ở đôi sơn công dũng đã khoe rằng hồng thanh trọ tại nhà bà cô tại đăng châu theo học trường khổng môn của người hán và được một hào kiệt đương thời thu đập đệ tử võ công của hồng thành không thua gì y trên đài hồng thanh lộn người đi một vòng tránh thế roi của hồ đề thuận tay phóng ra một trường, trường đó là chiêu hải triều lãng láng hồ đề không biết nhiều về võ học cửu chân nên phát triều đỡ Bùng một cái cả hai cùng lùi lại hồng thành phóng lớp thứ nhì hồ đề thấy thế mạnh như vũ bão vội vận khí mà đỡ bùng một cái nàng phải lùi lại hai bước hồng thành tiến tới một bước phóng tới lớp thứ ba hồ đề biết nguy nhưng nàng là người mưu trí vội chuyển roi thành vòng cầu quấn vào cổ của hồng thanh với ý đồ nếu cần cả hai cùng chết. Hồng Thành vẫn vùng kiếm đỡ roi của hồ đề trong khi trường đực của nàng vẫn đánh tới. Đạo kỳ thấy Hồng Thành là người nhà đồng thời hồ đề lại là người kính trọng, vội kêu lên. Thần ưng thăng thiên. Đây là thế võ của hoa lư. Hồ đề nhớ ra vội vọt người đền cao. Trong khi trường được của Hồng Thành đi qua dưới chân cũng đã làm chân của nàng tề bút. Hồng Thành chuyển hướng từ hướng lên trên đánh vào người hồ đề. Hồ đề không mất bình tĩnh phóng trưởng mà đánh xuống. Hai trường gặp nhau, hồ đề lại bay vọt lên cao. Hồng thanh chuyển thế trưởng theo. Đây là lớp thứ năm, mạnh vô cùng, như núi đổ, như thủy triều tràn lên. Hồ đề lộn trên không ba vòng, cảnh lực đã hết. Trong khi lớp thứ năm của triều hải triều lãng lãng như lớp sóng dồn dập đánh tới. Hồ đề chợt than thầm. Thôi, mạng ta cùng rồi. bỗng một bóng trắng từ dưới đài vọt lên, xen vào giữa trường của hồng thanh. từ tòa chỉ nghe bùng một cái, bóng trắng bay bổng lên không rồi rớt xuống đài nằm yên không cựa quậy còn hồ đề bị dư lực của trưởng đánh bay xuống đài cự tọa nhìn lại bóng trắng đem thần đỡ đòn cho hồ đề thế dường như đã bỏ mạng nằm yên bất động trên đài nguyên vốn hồ đề là người mường sống ở rừng núi tây vu tiểu rào với thiên nhiên nàng nuôi đủ loại thú rừng huấn luyện chúng để sai khiến người đi đâu nàng cũng đem theo đủ loại nào vượn, nào cọp nào trăn để hộ vệ trong đám thú có bài viên tình khôn như người nàng thương nó lắm nên lúc nào cũng để bên cạnh bạch viên đã linh vật thấy chủ gặp nguy hiểm tính mạng như treo trên sợi tóc nó kêu đêm một tiếng lao lên cán đài đưa đừng đỡ đòn cho chủ hồ đề rơi xuống đài thì con vòi trắng tử ra đã chạy đến đưa đừng đỡ chân cho chủ hồ đề vội nhảy từ bành voi lên đài tay chuyển roi tấn công hồng thanh hồng thanh đưa kiếm đỡ roi kiếm cuốn vào nhau cả hai cùng dùng sức giật lại hồ đề nhanh trí buông roi ra nhảy sát vào trụ cổ hồng thanh Hồng Thanh buông kiếm chụp bài của hồ đề, hai người vật nhau ở trên sàn. Đào kỳ mới la lên, Hồng Thanh thua rồi. Lên chân ngạc nhiên, tại sao chứ? Có gì đâu, võ công cửu Trần thiên vệ cương, võ công hòa lư thiên vệ nhu. Hồng Thanh đi vật nhau với hồ đề là thua chắc rồi. Và lại hồ đề ở rừng, đánh nhau với thú đã quen. Hồng Thanh địch sao nổi. Trên đài, hai người vật lộn mấy vòng, bỗng hồ đề kêu lên. Ngừng tay. Hồng Thanh tưởng thực, buông tay ra bị hồ đề chụp lấy tay bẻ quạt ra sau, nhấc bổng lên rồi nói, tiểu muội người mắc mưu của ta rồi, chúng ta đấu kẹo khác. Hồng Thanh lắc đầu nói, chị dùng trí chứ không dùng lực, em nhẹ dạ, thua đã đáng lắm, thua trí hay thua lực cũng thế, bà này chúng ta đánh cuộc, chị bảo em thua thì phải làm cho chị ba điều, vậy những điều đó là những điều gì, chị cứ nói, Hồng Thanh sẵn sàng làm hết sức của mình. Hồng Thanh đã xinh đẹp, tiếng nói lại ôn nhu nhã nhặn, rõ ràng, nàng đại tử danh bồn chính phái xử sự, sự đường hoàng khác hẳn với anh nàng là đinh công minh nói nàng thủ lỗ tục tần hồ đề ghé vào tai của hồng thanh nói mấy câu hồng thanh ngần ngừ một lúc rồi gật đầu những người trên đài dưới đài đều không hiểu hồ đề yêu cầu hồng thanh làm những việc gì nhưng dường như hồng thanh đã đồng ý thì phải đến đây nghiêm sơn mới nói như vậy người võ công cao nhất châu lôi sơn là ai hồng thanh nói dĩ nhiên là trần châu trưởng đình giặc chúng tôi thua rồi lê đạo sinh có chủ ý riêng mà cãi có lý nào thế được hùng hậu bị thua đinh tam hiệp nhưng đinh tam hiệp bị trăn cuốn chứ có thua đâu tôi đề nghị hai người nên tái đấu hồng Thành ghé tay đinh công thắng nói mấy câu công thắng cào mặt suy nghĩ rồi đưa mắt hỏi ý Đinh công Bình. công Bình đưa mắt sang phái tản phiên như hỏi điều gì nguyễn quý lan ngồi bên trường nhị gật đầu liên tiếp mấy cái công minh bấy giờ mới ghé tai nói nhỏ với công thắng mấy câu nghe xong đinh công thắng nói Đó là mệnh trời, chứ có ai ngờ đâu thú vật lại can thiệp vào việc người. Về võ công, tôi tăng hùng hầu, nhưng âm đức thua xa, tôi xin nhượng. tiểu Hoàng nghĩ, hiện giờ nàng là người có vài vết cao nhất của phái cửu chân tại đây, nên chạy lại bên Hồng Thành rồi hỏi. Sư muội phải chăng em là đệ tử của Sư Thúc Thế Hùng? Hồng Thành chắp tay hành lễ. Đúng, Sư Phụ em hiện ẩn thân, không muốn người thế tục biết đến. Sư Tỷ, Tiểu Sư Huỳnh Đào Kỳ hiện nay ra sao? Sư phụ em rất tin tưởng vào người Thiếu Hoa kể sơ chuyện Đào Kỳ Rồi nói Cho đến giờ phút này ta cũng không biết tiểu sư đệ đang ở đâu nữa Đến đây Đào Kỳ Trần Năng, Hùng Bảo Cùng nhớ lại một đêm trăng ở Tràng Thượng Hồng Có một thiếu nữ bịt mặt Dùng võ công cửu chân tấn công Hùng Bảo Rồi Đào Kỳ Sau đó nàng lấy thuốc giải đưa cho Đào Kỳ Nàng còn hứa rằng từ nay Đinh ra Không làm khó dễ Trần Năng nữa Thì ra nàng là Đinh Hồng Thanh Đệ tử của Đào Thế Hùng Nguyên Đình Hồng Thanh đứng cha gửi trọ học ở nhà bà cô tại huyện Đăng Châu. Cha nàng muốn nàng học chữ. Thế nhưng một ngày nọ, nàng làm quen với bạn học là Đào Phương Dung. Đào Phương Dung xin với cha, Thu Hồng Thanh làm đệ tử. Từ đấy nàng trở thành đệ tử yêu của nhân vật khét tiếng phái cửu chân. Trong khi theo học, nàng với Đào Hiện Hiệu có tình ý với nhau. Đào Tây Hùng định nhờ người mai mối với Đình Công Dũng, hỏi nàng làm vợ cho con trai. Việc chưa thành thì Công Dũng chết hồng thành là đệ tử danh môn chính phái nàng trong đại chủ trương theo giặc của cha và chú trước cái chết của cha nàng không biết phải giải quyết như thế nào một đêm nàng định đột nhập trang thượng hồng để giết hùng bảo trần năng trả thù cho cha thì gặp được đào kỳ nàng biết sư phụ rất thương yêu đào kỳ nên nàng lấy thuốc giải cứu cho chàng rồi lời thầy dạy thoang thoảng bên tai nàng đứng ra khuyên chú khuyên anh không nên trả thù phá hại tại cuộc hôm nay nàng đâu võ bị thua trí của hồ đề phải làm cho hồ đề ba việc. Hồ đề gái tai nàng yêu cầu việc thứ nhất phải có việc phục quốc là điều quan trọng, bỏ tư thủ với Trần Năng. Điều thứ nhì khuyên chú và anh quay về với đất nước. Điều thứ ba phải tuyệt đối tuân lệnh Trần Năng. Vì vậy, nàng mới quyên Đinh Công Thắng. Công Thắng quyền lại Đinh Công Minh. Công Minh việc có tình ý với Quý Lan, sự vội của Trừng Nhị. Khi chàng đưa mắt ỏi ý nàng, nàng cũng gật đầu đồng ý. lê đạo sinh đứng lên mà nói. Xin mời Trần Châu trưởng lên đài cho. Trần Năng lên đài, chào các bốn phương rồi nói. Xin các vị anh hùng nghe đây. Hơn một năm trước, khi lên cầm quyền thống lĩnh 36 Động mê Linh, tôi có hứa rằng, hai năm sau sẽ tìm người có tài có đức để kế vị. Hôm nay tôi xin mượn nơi đây, nhờ Nam Hải Nữ Hiệp, Phái Sải Sơn, Cào Tiền Sinh Phái Hoa Lư, Nguyễn Tiền Sinh Phái Long Biên, Đặng Đại Ca và Nhị Trừng Phái Tản Viên, chứng kiến cho cuộc truyền trước này. Gần đây tên lực ba sáu động Lôi Sơn nổi lên rất lớn, ngang với 72 động Tây Vu và bằng Bắc Mê Linh của thị sách. Từ tọa hồi hộp, không biết Trần Năng sẽ chuyển chức cho ai, nàng vẫy tay gọi Đinh Hồng Thanh lên đài rồi nói: "Hôm nay trước mặt các vị cao nhân võ lâm, ta Châu Trưởng Lôi Sơn đời thứ nhất chuyển chức cho Đinh Hồng Thanh làm Châu Trưởng đời thứ nhì." Cả quảng trường ao lên những tiếng ngạc nhiên. Hồng Thanh lắp bắp: "Em, em làm sao được?" Trần Năng nói: ta là gái, ta làm được, em cũng làm được. Em là đệ tử của một đại hiệp giàu lòng yêu nước, võ công, nhân phẩm hơn ta nhiều. Em hãy nhận lời đi. Có việc gì khó khăn thì đình nhị đình tàm tiên sinh, đình đại ca của em, rồi chúng ta nữa sẽ cùng giúp em. Đã là đệ tử cửu chân, đừng nói làm thống lĩnh, làm vua cũng cứ được đi. Nói rồi, nàng trao cây gậy ngắn bằng ngà voi, tượng trưng uy quyền châu trưởng cho Hồng Thanh. Hồng Thanh quỷ xuống tiếp nhận mặt tuyên thể tôi đinh hồng thanh hôm nay được truyền chức châu trưởng Thôi sơn xin tuyên thệ một là hết lòng lo cho dân chúng trong châu coi họ như anh em ruột thịt thứ nhì luôn luôn tôn thờ theo di chỉ của hùng vương an dương vương thứ ba coi các châu các phái khác như bạn hữu nếu sai lời thì trời chu đất diệt quần hào hoan hồ vang dậy một góc trời người lớn hoan hô vì thấy việc làm khôn khéo của trần năng nàng truyền chức cho hồng thanh thì lực lượng cửu chân sẽ có ảnh hưởng ở giao chỉ Mà cửu chân thì phản hán phục việt, truyền chức cho Hồng Thanh, đương nhiên công thắng công minh, phải nhất tâm nhất trí phục vụ cho cháu. Lại không sợ Hồng Thanh làm bậy, vì nàng là đệ tử danh môn chính phái. Trong khi bọn trẻ hoan hô, vì thế nàng đẹp như một tiền nga giáng phàm đừng cắt cử trọng trách. Thiểu hoa Tường Loan và các đệ tử cửu chân đồng đến chào mừng Hồng Thanh. Nam Hải Nữ Hiệp mới nói, Trần Phu Nhân, người, người là học trò cao nhân nào mà tài đến như thế? ta ta khâm phục người vô cùng. Người tuy nhỏ tuổi, nhưng trí lực cao hơn cả bọn ta. Trần Đăng chắp tay thưa. Thưa Nam Hải Nữ Hiệp, người là cao nhân đạo đức đệ nhất đương thời. đáng lẽ người hỏi, cháu phải khai thật sự. Nhưng tiếc rằng sư phụ cháu khi dạy cháu không nhận cháu làm đồ đệ. Sau đó cháu gặp tiểu sư thúc của chồng cháu là con út của cửu chân song kiệt đảo tiên sinh, dạy dỗ cho cháu rất nhiều về võ công văn lang. Vậy có thể coi cháu là đệ tử của chân. cửu Trân nàng nói đến võ công văn đang khiến cả quảng trường ồn lên rồi im lặng lê đạo sinh lớn tiếng nói bây giờ đến phái long biên trưởng môn phái long biên trước đây là nguyễn phan lão hiệp nhưng bảy năm trước đây bỗng nhiên lão hiệp mất tích Đệ tử của người là nguyễn thuật đã thắng các sử huỳnh sử đệ để làm trưởng môn nhưng nguyễn thuật đại hiệp lại mới qua đời con trai của người là nguyễn trát lên kế vị nguyễn trát và sử đệ Phan đồng bảng đổi danh là Long biên Dị hiệp hiện có mặt tại đây có thể cho biết ai là người võ công cao nhất của quý phái không? Nguyễn Trăn bước lên đài, vòng tay thành quyền hướng vào tứ phương mà chào, rồi khoan thai đáp. Nói về vai vế trong tệ phái, tại hạ là người cao hơn hết, nhưng nói về võ công, sư đệ Phan Đồng Bảng là người cao hơn hết, vậy Phan Sư đệ sẽ là người đại diện bản phái đi trung nguyên. Rồi ông vẫy tay xuống đài mà nói, Phan Sư đệ lên đài đi. Phan Đồng Bảng bước lên đài, vòng tay thành quyền, đứng vào bốn phía hành lễ, rồi ngồi xuống ghế dành cho phái Long Biên. Hột nhiên từ ba góc đài, ba người phi thần nhảy lên, thần pháp cực kỳ thần tốc. Vừa đến đài, một người đã vung quyền tấn công đồng bảng. Đồng bảng lùi lại đỡ, thì người kia biến quyền thành chỉ đâm vào mắt ông. Ông lùi lại hai bước nữa, thì người kia đã ngồi vào chiếc ghế dành cho phái Long Biên. Bây giờ Nguyễn trát mới nhìn rõ, ba người vừa nhảy lên đài là Lê Nghĩa Nam, Hoàng Đức Tiết và Mai Huyền Xương. người tấn công đồng bảng và ngồi vào kế là Lê Nghĩa Nam. Mai huyền sương bế quát, Nguyễn Trát, Phan Đồng Bảng, chúng bày là hàng hậu bối, dám tự cho mình là võ công cao nhất bản phái ư. Người láo đến như vậy, ta không thể tha thứ cho người được. Nguyễn Trát nói lớn. để hoàng Mai tiền bối, cách đây 5 năm các vị tranh chức trưởng môn với tiền sư, hứa rằng nếu các vị bại sẽ ra khỏi môn phái, sau khi các vị bị bại giữa tay tổn sư, các vị bỏ đi từ ngày đó đến giờ. Cách đây hơn một năm, Các vị có trở lại cối giang cũng đã bị đánh bại rồi. Này các vị còn dám xưng mình là người phái lòng biển đỡ ư? Mai huyền sương lớn tiếng nói. Hôm nay, bà sư Huỳnh Bội chúng tôi tới đây để diễn các anh hùng thiền hạ chủ trì cho một việc. Tôn sư tiền sinh chúng tôi là Nguyễn Phan Tiền Sinh, tự nhiên bất tích sau khi đi thăm Nguyễn Thuật về. Chúng tôi đã cho điều tra, tìm kiếm khắp nơi đều không thấy. Cẩn vấn Nguyễn Thuật thì ý trả lời một cách gượng gạo. Cho nên chúng tôi nghi rằng sư phụ chúng tôi đã bị y đánh thuốc độc rồi giết chết, để đoạt lấy chức trưởng môn. Bà chúng tôi họp lại chất vấn, và hắn đã dùng xào kế để chiếm ngôi. Nguyễn Thuật làm việc ác độc như thế, nên trời mới không thương, đất mới không thả cho hắn. Hắn với tiến chức đường trưởng môn được 5 năm thì chết đi, còn hắn là Nguyễn Tráp lại tiếp tục tiến chức. Nam Hải Nữ Hiệp nói, Mai đưa Hiệp nói thế, nhưng Nguyễn Thuật tiền bối, giết sư phụ, có gì làm bằng chứng không? Mai huyện Sường cười lớn, khi chúng tôi chất vấn y, Y đã im miệng không nói gì, nhưng thế cũng đủ rõ y giết sư phụ rồi. Huyện trát mới quát lớn, mai tiền bối ngậm móc phun người. Tiền sư không có hại thách sư phụ. Này tiền sư qua đời rồi, người muốn nói gì chẳng được. Người, người thực là độc ác, biện đặt ra những điều phi nhân để đổ cho người quá cố. Người thực hèn hạ hết chỗ nói. Lê Đạo Sinh nói tiếp, ở đây không phải là chỗ tranh chức trưởng môn. thầy lệ chúng ta đặt ra là tuyển người có võ công cao nhất đi trùng nguyên. Vậy trong phái Long Biên, ai có võ công cao nhất thì ngồi vào ghế, còn những ai võ công thấp hơn thì không cần phải nói thêm. Tô Định ngồi một bên, liền tiếng nói, ai phải ai trái không cần biện minh. Hôm nay chúng ta hội nhau ở đây để tuyển cao nhân của các môn phái. Hai vị có cãi nhau đến 100 năm, hầu phần trắng đen cũng vô ích thôi. Vậy hai vị hãy dùng võ công để phần cao thấp. Tô Định vốn ít nói, nhưng y là người xảo quyệt, nên lời nói của y có ai cãi nổi. Chú ý của Y đã đưa bọn Nghĩa Nam lên làm đại diện phái Long biên sang trùng nguyên cậu phong. Khi bọn chúng đã được sắc phong của hán đế, Tô định tha hồ mà sai khiến. Bọn Nghĩa Nam đừng thụ phong, chỉ họ mới được dạy võ. Nguyễn Trát đồng bảng muốn được dạy võ, phải quy phục bọn tay sai Tô Định. Nếu không, Tô sẽ căn cứ vào ngũ lệnh đem ra chặt đầu. Trước mặt đấu võ thì Phan Nguyễn buồn phàn đần không phải là đối thủ của sự bá sự thúc. Nguyễn Trát biết ý của Tô Định như vậy. Nên nói với đồng bạc, chúng ta phải động võ thôi, hôm nay anh em chúng ta sẽ lấy cái chết để báo ơn liệt tổ. Nghĩa sĩ tùy chết nhưng tinh thần còn để lại cho ngàn sau. Phản đồng bảng tự biết, ông không phải là đối thủ của một trong ba người sư bá sứ thúc. Ông nổi tiếng thiên hạ về đạo đức hiệp nghĩa, võ Lâm kính trọng ông vì ông chỉ biết có phản hán phục Việt. Bây giờ bọn sư bá sứ thúc vì ham bà công danh phú quý, bán liệt tổ âu lạc, bán rẻ lương tâm của mình. Mặc cho đồng bào nguyền rủa, còn đem tạo lý ra nói với họ cũng không khác gì đàn gãy tai trâu. Ông quyết định, ta không còn phái Long Biên, chứ không thể để phái Long Biên trở thành đầy tớ cho người Hán. Ông rút kiếm, đứng giữa đài, hướng vào anh hùng thiên hạ hành lễ, rồi nói. Thưa chư vị anh hùng bốn phương, phái Long Biên do vạn tín hầu thành lập đã trải qua hai trăm năm. Đời nào cũng giữ một tâm niệm, đem võ công để hành hiệp lấy nhân lấy nghĩa làm đầu chẳng may mấy năm gần đây bà phản đồ ra làm quan với người hán dùng võ công của tổ tiên sát hại người việt trung bằng đệ tử tráng đinh đi bắt dân xung vào lao binh chúng lại bắt dân chúng đi thu góp lúa cạo, lửa ngựa đưa sang trung nguyên dùng vào chiến tranh các trang ấp thuộc quyền chúng nhà nhà người người đều kêu than tiếng cóc mối hận bốc lên tới trời cao bây giờ chúng còn bước xa hơn mưu đánh chiếm trang ấp của đệ sư Huỳnh Nguyễn Trác và của các sư đệ trường Thủy Hải, trường Đằng Giang, Trần Khổng Chúng và tôi. Chúng tiến xa hơn nữa, bắt tất cả đệ tử Phái Long Biên thành trâu cày cho người Hán, thành chó giữ nhà cho người Hán. Vì vậy chúng tôi nguyện đem cái chết để báo ơn liệt tổ Âu Lạc. Ông hướng về Nam Hải Nữ Hiệp. Nam Hải Nữ Hiệp, người là đệ nhất Thái Bảo của Phái Sải Sơn. Phái Sải Sơn mấy trăm năm nay, tượng trưng cho đạo Lý. Vậy xin nữ hiệp phán cho một điều, nhưng người đã ly khai môn hộ còn có đủ tư cách lên đài tranh phong nữa hay không? Mọi người im lặng, chờ Nam Hải lên tiếng, bà chậm rãi đứng lên nói. Từ xưa đến bây giờ, người tập võ lên môn hộ làm trọng yếu, những ai đã rời môn hộ sẽ không được nhân danh môn hộ nữa. Bà vị Lê Hoàng Mai, bà vị đã rời phái Long Biên rồi, không còn đủ tư cách lên đài tranh phong là người có võ công cao nhất phái này. Quảng trường vỗ tay rào rào. Lê Nghĩa Nam hướng vào Tô Định. Tô Đại Nhân, nếu cuộc đại hội hôm nay chỉ để đề cử người trưởng môn, thì đại hội này trở thành đại hội trưởng môn sao? Chúng tôi tiếp được thẻ tre của Lục Trúc Tiên Sinh nói rằng, đến đại hội Tây Hồ để đề cử đệ nhất cao nhân các môn các phái, tại sao bây giờ lại thay đổi thế này? Lê Đạo Sinh đã chủ trương đưa bọn Nghĩa Nam làm đại diện phái Long Biên, nên y đứng dậy nói. Sáng kiến tổ chức đại hội là do Thái Hà Trang chúng tôi. Tôi là người đứng ra tổ chức, tôi xin giải thích rõ. Không cần biết ai là trưởng môn, ai là đệ tử, chỉ cần tuyển người võ công cao nhất mà thôi. Như phái tản viên của tôi, bất cứ ai biết sử dụng võ công bản phái đều có thể trở thành người có võ công cao nhất. Mai Huyền Dương cười thẻ thé. Nguyễn Trát, người trên xuất trận đã hoảng sợ, thế còn xưng được trưởng môn được nữa hay không? Tàng nghĩ người nên về nhà đuổi gà cho vợ thì hơn. Phan Đồng bằng giận run người, rút kiếm nói Lê, Hoàng, Mai, xin mời bà vị ra đối chiêu cùng ta. Ta có chết cũng đã anh hùng hào kiệt. Chỉ sợ dòng này người chết đi sẽ không còn mặt mũi nào nhìn liệt tổ liệt tông dưới suối vàng nữa. Lê Nghĩa Nam cười cặn Ta là sư bá của ngươi, dù cho đến sư phụ ngươi cũng phải lùi bước. Người giám đấu với ta, quả người tỏ gàn thực. Thôi được, ngươi ra tay đi, chúng ta sẵn sàng dạy dỗ bọn hậu bối các ngươi y ngừng lại một chút rồi vẫy mai huyền sương sư muội ngươi lên dạy dỗ cho tên sư điệt này mấy chiêu thái độ của y đầy ngạo mạn còn nguyện trát phan đồng bảng không vào đâu cả mai huyền sương từ chỗ ngồi nhấp nhô mấy cái đã tới khán đài y thị nhảy lên đài khi còn lơ lửng trên không đã rút kiếm nhắm đầu phan Đông bảng đầm xuống quỷ thế cực kỳ mãnh liệt đồng thời tay trái còn phóng thêm một trường. phan đồng bảng cũng đánh một trường lên không hướng vào mai huyền sương tay rã rút kiếm ra chiều đâm vào ngực của y thị hai kình lực chạm vào nhau người mai huyền sương bay vọt lên cao lộn hai vòng ở trên không lục đặt xuống y thị khoa kiếm phóng nằm chiều bao trùm lấy người đồng bảng đồng bảng cũng phản lại bằng năm chiêu kiếm khi mai huyền sương đáp xuống đài hai người đã chết đủ nằm chiều từ trước đến giờ anh hùng hào kiệt lĩnh nam nghe đồn kiếm pháp long biên vô địch tiền hạ Bây giờ, họ mới được thấy lần đầu tiên đều sinh lòng kính phục. Khán giả được coi võ công đồng biên do hai đệ nhất cao thủ đấu với nhau trên đài. Họ tự an ủi Mình mất công đi dự đại hội, được kiến thức những võ công kỳ diệu như vậy cũng không uổng công. Mai huyện xương, tay trái bắt kiếm quyết, tay phải vòng kiếm tà tà hướng vào ngực đồng bảng, thay đổi phiêu hốt như đùa cợt. Nhưng phần đồng bảng đâu phải tâm thương. Ông phóng liền chín chiêu kiếm vèo vèo khiến cho Mai Huyền Sương không còn dám coi thường ông nữa. Hai người cuốn lấy nhau, anh kiếm lấp lánh như chớp. Lúc đầu người ta còn nhìn rõ ai là Huyền Sương, ai là Đông Bảng, nhưng rồi sau không ai phân biệt được hai người họ nữa. Nguyễn Trăn thấy sư đệ bản lãnh cao hơn mình, thì nhưng cho ông là người võ công cao nhất, chứ thực sự ông cũng không biết trình độ võ công của Đông Bảng tới đâu. Bây giờ được thấy bản lãnh thực sự của sư đệ, ông mới thán phục. Mấy năm nay sư đệ luyện tập không ngừng. Võ công sư đệ đã tới trình độ này thì hơn tá gấp bội. Bọn Bộ mài huyền dương nhảy vọt lên cao, chắm liền chín chiêu, thế kiếm diều vẹo rất kỳ quái. Đồng bằng vừa đỡ vừa tự hỏi, kiếm này là kiếm gì? Chính đạo kỳ cũng tự hỏi, kiếm này không phải kiếm của Long Biên, huyền dương học ở đâu, giờ này mụ mới đưa ra. Nguyên cả bọn mài huyền dương cưỡng bức sư phụ truyền khẩu quyết về 72 thức trấn môn và bài quyết biến hóa không được họ đã họp nhau cùng nghĩ ra những chiêu thức mới để thay thế tuy không ảo diệu bằng sư phụ nhưng cũng là những chiêu thức sát thủ trong lúc đấu với đồng bảng mụ đã sử dụng hết võ công của long biên mà không hạ được ông mụ mới dùng đến phản đồng bảng thế kiếm pháp kỳ lạ ông hơi bỡ ngỡ lùi dần về góc đài đào kỳ thấy đông bảng trông đỡ yếu ớt chẳng vội đến bên phùng vĩnh hoa định vấn kế vinh hòa đoán trước cười rồi nói cậu em ngoan ngoãn cậu muốn chị cứu phan đồng bảng phải không được rồi nhưng cậu phải hứa sau này phải làm cho chị ba việc đào kỳ gật đầu nếu lợi cho âu lạc thì dùng một ngàn hay một vạn việc em cũng xin tuân chị màu cứu phan đồng bảng tiên sinh đi phùng vĩnh hòa viết mấy chữ vào tờ giấy bảo đào kỳ cậu lại búng đến trước mặt hồ đề đi đào kỳ cầm viên giấy búng đến vèo một cái viên giấy bay đến trước mặt hồ đề thì mở bung ra và từ từ rời xuống thế tờ giấy do đào kỳ bắn đến hồ đề cầm lấy đọc qua tủm tìm cười mặt nàng sáng lên hướng về phía phùng vĩnh hòa gật đầu tỏ ý đã hiểu trên đài phan đông bảng chỉ còn trông đợi yếu ớt chiêu thức đã rời rạc mai huyền sương quát lớn Ta cắt bao kiếm của ngươi đây xoẹt một cái bao kiếm đèo biển mình của phan Đông bảng đã rơi xuống đất mai huyền sương lại nói ta cắt râu của ngươi đây anh thép loáng qua giậu phan Đông bảng rơi lả tả xuống đài khán giả cười mặt khổng chớp chờ diễn biến trên đài, mai huyền sương lại ra lệnh, ta quét mắt trái của người đây. kiếm của bộ phùng đền ta ta phóng phóng mắt của phan đồng bảng, nhưng bất thình lình một vật to bằng bắp tay bày đến trước mặt đồng bảng, cử tọa giật mình, ngờ ngác. trên đời làm gì có ám khí lớn thổ kịch đến như thế, ám khí gì mà lại bày chậm đến như vậy? mũi kiếm của mai huyền sương sắp đâm vào mắt đồng bảng, thì bị ám khí chạm phải đánh choang một cái, mũi kiếm bị lệch đi. Phản đồng bảng nhảy vọt lên cao, lộn một vòng đạp xuống giữa đài. Huyền Dương coi đại ám khí thì thấy đó là một cái bình bằng xanh lớn hơn bắp chân. Bình bị kiếm đánh vỡ, một chất lỏng thơm ngắt trong bình bắn tung tóe vào người mụ. Mụ sợ chất lỏng con độc, vội quay kiếm phong mà kêu đền vò vò. Tuy nhiên chất lỏng cũng đã bám vào người mụ khá nhiều. Kiếm của mụ đánh vào chất lỏng bày khắp nơi. Tô định ngồi gần chỗ mụ nhất, người y mới đám vệ sĩ, bị chất lỏng bắn vào một giọt chất lỏng bắn vòng môi tô định thấy mùi thơm ngọt thì ra là mật ong Tổ định hướng mắt vào nơi xuất phát của cây bình, thấy đó là khán đài của đệ tử bảy mươi hai động tây vu từ lúc hồ đề đến tổ định đã có ý úy kỵ người con gái ngỗ nghịch tính tình hào sảng như nam tử này y quay lại hỏi nghiêm sơn thưa quốc công quốc công đã điều tra về hồ đề cốc tích nàng ta ra sao xin quốc công dạy cho nghiêm sơn tùy cách tô định vì y tàn ác tham nhũng Nhưng dù sao, y cũng là kẻ dưới quyền mình. Khi kẻ dưới quyền thỉnh, thị sự hiểu biết của mình chẳng phải trả lời y. Tại vùng núi Thiền Sơn, có 72 động, nằm xung quanh núi Tây Vu. Ở đây, dân chúng đều thuộc sắc dân bường Người bường sống với núi rừng, thú giữ quanh năm, nên họ bắt thú nuôi, dạy dỗ để sử dụng. Cách đây năm 50 năm, họ họp trao lại, bầu đến người thống lĩnh 72 động. Thầy lệ cứ 5 năm bầu lại một lần. Năm trước đây, một thiếu nữ trẻ là Hồ Đề đừng suy cử làm thống lĩnh. Lực lượng động Tây vù có hơn một quân, gồm Toàn Tráng Đinh, đèo núi bằng rừng rất giỏi. Về thú vật, họ có đội thần hổ 500 con, đội thần báo 500 con, đội thần tượng 200 con, đội thần ngao 2.000 con, đội thần xa hơn một vạn con, đội thần ưng 3.000 con, đội thần phong hơn 20 triệu con. Tạng ghe địa phương báo cáo rằng nàng có ý làm phản nên ta đã tới Tây vù điều tra. Hồ đề không có ý khởi binh, nàng chỉ không ưa bọn tham quan mà thôi nàng tiếp đãi ta rất nồng hậu còn tặng ta một cái bao kiếm bằng ngà voi nữa nàng rất thân với phu nhân của ta nghiêm sơn chưa dứt lời thì đã có tiếng ù ù từ xa phòng lại rồi một bầy ong bay đến nhào xuống đốt mài huyền dương bất ngờ bị ong tấn công đốt đảo quá Một lấy tay phủi những con bù trên người rồi dùng kiếm múa tít tạo thành một vòng rào bảo vệ khắp cơ thể anh kiếm như quả cầu bạc khiến đàn ong không xâm phạm được vào người của mụ nhưng người bộ cũng đã sừng vù vì đợt tấn công đầu tiên bất ngờ của đàn ong, bộ cảm thấy đau nhất không thể chịu được. có tiếng huyết xáo vọng lên từ phía 72 động tây vù, đàn ong tức thời ngưng tấn công, bay lên cao lượn vòng tròn đầy vẻ đe dọa. mai huyền dương đã bị hơn trăm con ong đốt, nọc ong kiên bộ phát khung. thấy ong đã bay lên cao, nhưng bộ vẫn cầm kiếm ngửa mặt lên trời mà đề phòng. Phản đồng bằng đang lúc nguy cấp, tự nhiên có đàn ong bay đến giải cứu. Ông biết đã có người cứu mình. Ông đưa mắt nhìn về nơi phát ra tiếng sáo. Đó là khán đài của đệ tử Tây Vu. Ông gật đầu tỏ ý cảm ơn rồi ôm kiếm đứng thụ Đàn ông cứ bay lượn trên đầu hai người như diễu cợt, như đe dọa. Thỉnh thoảng hàng trăm con bất tẩn đào xuống. Khi Mai huyền sương qua kiếm gạt, ông lại bay lên cao. Một lát sau có tiếng huyết sáo nữa. Đàn ông trên làm hai ngã, một bay sang Đông, một bay sang Tây. Hai đàn ông bay đi bay lại ngược chiều nhau. Đôi khi lại vọt lên cao. Phía các trọng tài cũng thế ớn ra gà. Không biết đàn ông sẽ đáp xuống lúc nào. Bỗng tiếng vò vò nổi lên. Một đàn ông trên đàm ba nhào xuống phía trọng tài. Tấn công tổ định nghiêm sơn và lề đạo sinh. Bây giờ người ta mới biết đàn ông này do người nào đó không ưa hán thả ra để phá đám đại hội. năm người hán trên đài chỉ riêng nam hải nữ hiệp và phàn đồng bảng là không bị ông tấn công. Bên căn đài Sài sơn đầy gũ thái bảo là nam thiên đại hiệp đặng đường hoàn tính tình cương trực kẹt cay két đắng bọn người việt theo hắn thay vậy bảo kẽ vĩnh hòa cháu hay thực đem bọn nó ra làm trò cười cho thiên hạ sử thúc biết hồ đây chỉ huy được đàn ông nhưng không có sáng kiến cháu chế tạo ra cách triều bọn hán cho bõ ghét làm trò cười cho chúng ta vũ trình thục két cay két đắng lê đạo sinh cái tay phùng vĩnh hòa nói nhỏ nhỏ sử tỷ chị làm sao cho ông đốt lão lề đạo sinh kia mới thú cách đây hai năm Y đã xài đệ tử của Y tấn công phụ thân em, rồi hắn xuất hiện đánh đuổi, giả bộ nghĩa hiệp, đem phụ thân em với em về trang Thái Hà mà trị bệnh. Hắn để lúc phụ thân em cảm kích, hắn muốn kéo theo hắn để mà mưu đổ bá chủ võ lâm. Nhưng phụ thân em đã từ chối, cho rằng việc đó người không có quyền. Tất cả phải do tám vị thái bảo cùng quyết định, đồng ý mới được. Trên đài, Tô Định, Lê Đạo Sinh, Nghiêm Sơn cùng vung trường đánh giạt đàn ông ra xa. Nhưng đàn ông hướng Nghiêm Sơn không tấn công chàng lại bay ra phía sau tấn công đan thể tử của tổ định trên đài náo loạn cả lên tổ định bị một vài con ong lọt lưới đốt y y la hét vang trời cử tọa được dịp cười đến cháy cả nước mắt vinh hòa lại cầm bút viết vào mảnh giấy vò viền lại đưa cho đạo kỳ đạo kỳ dùng đan chỉ búng đến véo một cái tới trước mặt hồ đề hồ đề đón tờ giấy đọc xong nàng cười như đắc nẻ nhìn sang phía của sải sơn gật đầu rồi nàng quay lại nói vài câu với một con phượng ngồi gần con vượn nhảy về phía sau rồi biến mất hồ đề huyết sáo mấy tiếng đàn ông không tấn công nữa tập họp thành ba đoàn bay vòng tròn trên đài đây vẻ đe dọa tổ định lê đạo sinh mai huyền sương không phải dùng võ đội ảo nữa tổ định ngồi xuống ghế bông hắn nhảy tròi tròi lên như con khỉ thầy xoà nít vẻ đào đớn miệng đã oải oải khán giả cười ầm lên vỗ tải đồm đốp to vẻ khoái trí nghiêm sờn để ý thấy một bầy ong từ dưới khán đài thình Linh tập kích dưới trần của tổ định Khán giả chưa cười xong thì tới lượt Lê Đạo Sinh. Nguyên Đạo Sinh thấy Tô Định vì mải nhìn để bị tấn công ở phía dưới. Y vội nhìn xuống quan sát đề phòng. Nhưng đàn ông phía trên đã nhào xuống tấn công vào mặt của Y. Thật ra với bản lãnh của Y, Y dư sức phát hiện tiếng bay vù vù của một con ong nhỏ. Nhưng Vĩnh Hoa đã dặn hồ đề cho ong đốt Tô Định để khán giả vỗ tay khiến để Đạo Sinh không còn nghe được tiếng ong bay nên đã bị ong từ trên nhào xuống đốt. Đạo sinh bị ong chích bị chế diễu ý tức quá hóa khùng, vung trường hướng vào đàn ong. Giữa lúc đó, Tô Định cũng phóng trường với phía đàn ong, hai trường gặp nhau, bùng một tiếng, cả hai cùng cảm thấy tê dại cả cánh tay, người lảo đảo đi cả. Hai người nhìn nhau nói, xin lỗi xin lỗi. Hai người vì sợ hở lại bị mấy con ong tấn công từ trên xuống. Tô Lệ đều là những nhân vật ủy nghi, quyền thế hách dịch nhất giao chỉ, bây giờ bị ong đốt phải nhảy choi choi trên đài. Khiến khán giả được dịp cười nên bỏ đan bỏ càng Câu chuyện đang vô cùng gay cấn